Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ông xa lạ gọi phone đến hỏi thăm Mỹ Dục vô tình nhắc điện thoại người ở đầu dây bên kia không cần biết Dục là ai vọn vẹn nhắn lời vẫn An Mỹ rồi cúc máy Cũng có đứa không thèm nói lời nào Nghe giọng đàn ông là tự động gác phone Dục nhiều fan muốn ướt nước mắt Trình nhìn bạn á đồi Đàn ông bên này bên nó như vậy đấy Nhiều thằng cả chớn lắm Nhưng Dục lắp đầu Chả phái ăn thu là ở đàn bà chứ Nếu mà xã tao đứng đắn nghiêm chỉnh Thì đâu có thằng đàn ông nào nó chơi chán xong vào tán Trình cố ý a ủi dục Nhưng chính chàng cũng thấy lời chấn an đó vô lý Bởi vì dục nghĩ đúng Lâu lâu Trình cũng khuyên nhủ Mỹ vài câu Nhưng hình như sau mỗi lần Trình khuyên Mỹ càng hay đi chơi khuya để chọc thức Trình Giết rồi Trình rừng rưng Mặc kệ Mỹ muốn làm gì thì làm Đêm hôm đó Quá 12 giờ Mỹ mới về Trình đang ngủ yên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 cư xử với trình trẻ dặt như kẻ mới quen. Nhiều lúc Mỹ ngồi đờ đẫn, mắt nhìn mơ màng ra khung cửa, mong ngóng một hình ảnh từ phương xa. Những thói quen thường nhật Mỹ rất chăm chỉ, chẳng hạn dọn dẹp nhà cửa, xiên năng giặt áo quần, bây giờ Mỹ lơ là không có ng่าง tới, nhấp nhọm cuộc sống tạm bợ đợi ngày lộc trở lại. Nhưng chuyện đời chẳng đơn giản như Mỹ tưởng. Ngay hôm chia tay lộc, Mỹ mang tấm ra ngân hàng để đổi tiền mặt.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 Nàng càng mặc cảm hơn vì có cảm tưởng rằng cả Dục lẫn Trình đều biết rõ chuyện vụng trộm của Mỹ và biết rõ Mỹ bị gạt gẫm một vố đau điếng. Nàng trở nên lầm lì ít nói hay hờn giận và thường bỏ vào phòng nằm một mình. Có lần Trình bảo Dục Ta thấy vợ mày lúc này có chuyện gì bận tâm lắm. Mày nên nhân dịp này vỗ về bái. Biết đâu đây chẳng là một cơ hội lâu dài. Dục thản nhiên lắc đầu. Bát nước đã hắt xuống đất.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 anh dục yếu đuối lại không có tiền, lang thang một mình làm sao mà sống nổi cơ chứ. Tội nghiệp. Mỹ trấn an tình, tiền thì anh dục có, không lo. Câu nói của Mỹ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net